Vì thế ta quân Tạp 182 Cựu u thập tứ thiếu trước mắt trọng thương chưa lạnh, căn bản sẽ không có thực lực bảo vệ mình. Quân đại thiếu tuy rằng thần nguyên khí đủ, nhưng thực lực chân chính cũng không đủ, tạm thời còn không thể kiều chiến. Nếu thân sách hoặc là khí tức, một khi lộ ra, điều gì sơ hở chính là tự tìm đường chết. Hiện tại ba phương thế lực thù địch nhau lại có thể cùng gặp nhau một chỗ trong một buổi sáng. Đây có thể gọi là vô cùng trùng hợp. Nơi này chính là đạn quang lầu, Cúc Hoa Thành. Dù cho uống trụ hay thưởng thức cả múa, đây đều là nơi giấc đẳng. Nhắc đến triển bộ bạch, là chuyện gia lão Tổ Tông, hắn tự nhiên là địa chủ Cúc Hoa Thành khi nghe hắn nói với khẩu khí mang theo một tia mỉa mài. Tại nơi này mấy ngày hôm trước có một tên truyền ra ngoài, một cúc tiếu cạo giang hồ, khi mấy ngày ngắn ngủi đã lan ra khắp thiên hạ một cách nhanh chóng. Quả nhiên là nơi tốt. Tào Quốc Phong nho nhã cười. Triển Quỳnh, hôm nay ngươi thân làm địa chủ, tiểu đệ. Tuy có việc, nhưng phải có một bữa cơm nò xay. Hôm nay chỉ nói phong nguyệt, để ta thỏa sức xay, được không? Triển Mộ Bạch nở nụ cười. Tào Quỳnh, ngươi cũng không cần trắng miệng của ta. Phải biết rằng, với tầng lớp chúng ta, một bữa cơm nọ không phải vấn đề. Nếu Triển Mộ Bạch ta thỉnh cầu kêu vị đến nơi này, tất nhiên là có việc muốn nhở. Còn chưa chờ tạo Quốc Phong nói một câu nào, triển mộ bạch liền đưa tay ra phía trước. Xin mời lên lầu. Tàu Quốc Phong đứng ở cửa nổi. Cần gì phiền phức, tất cả mọi người, không bằng. Cứ ở đây đi, ta đợi xa trận thế đã nhiều năm. Cứ tại nơi này, tìm hiểu cuộc nhân sinh cũng hay. Coi như là tu hành. Triển mộ bạch cười ha ha nổi. Ở hồng trận thời buổi hỗn loạn, có thể biết được một chút đời sống chúng sinh cũng là một phần tu hành. Liên theo ý của Tào Quỳnh, nói xong, mọi người liền ở trong đại sản tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Lời nói tuy là êm tài, nhưng chỉ một bạch tầng đáy lòng vẫn cảm thấy không vui. Tào Quốc Phong không chịu cùng mình, lên nói chuyện riêng, tại đây trước mắt công chúng, làm sao có thể trao đổi. Công chuyện cơ mật, cũng tương đương cự tuyệt đời thỉnh cầu của mình. Phải biết rằng người ở đây đều là hũm tạp, đàm luận sự tình trước mặt thường dân mà nói, chắc chắn có nhiều bất tiện. Vốn chỉ là thách giả, bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng đều không bị ảnh hưởng. Truyền âm mật liền có thể dễ dàng giải quyết hết thảy, vấn đề. Nhưng tạo quốc phong cũng lợi dụng đặc thù hoàn cảnh trước mắt. Lâm Khơm nói nhỏ với triển mộ bạch, Ngươi không có cách nào nói với ta chuyện kia, thì không cần phải nói nữa. Một lão hồ ly sống trăm năm trí tuệ siêu nhiên, hắn cũng đoán được triển mộ bạch yêu cầu mình chuyện gì, cho nên trực tiếp liền ngậm miệng. Nếu nói ra sẽ khiến cho mọi người đúng túng, ẩn ý sâu xa này, triển mộ bạch cũng hiểu được. Bọn hắn, lựa chọn cái bàn này, may mắn thế nào, lại ngồi gần bàn của hai người, quân mặt ta đang ngồi. Quân mặt ta, cùng với cổ U Thập Tứ Thiếu, nhìn nhau, hai người đều miệng cưỡng xuất ra một đồ cười khổ. Người nếu không phải đồng hương của ta, chẳng lẽ ta cùng với người có gặp qua sao, nếu là chưa từng quen biết, vậy càng làm cho bổ công tử khó hiểu câu U Thập Tứ thiếu hỏi, chuyện này có thể giải thích như thế nào, hoặc có thể nói rằng, câu trả lời đơn nhất chính là ta và ngươi, đa nghi giống nhau, phương mặt ta đem tu vi của chính mình đặt ở bức ngân huyện, không hề che giấu âm thanh nói chuyện của mình. Nói giống như một người bình thường, ta bởi vì đa nghi, gặp lại ngươi ở đây, có bộ dạng khả nghi, đột nhiên xuất hiện, tự nhiên muốn gặn hỏi một phèn, mà ngươi cũng bởi vì đa nghi, tự nhiên cũng hiểu lầm. Hảo một cái đều là bởi vì đa nghi, Cô U thập tứ thiếu nở nụ cười. Không sai, người A, khuyết điểm lớn nhất chính là quá đa nghị. Chính bởi vì đa nghi, người ta bỏ lỡ rất nhiều thứ, thậm chí hủy diệt hạnh phúc của mình, cùng gia đình và sự nghiệp. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Cũng chính bởi vì đa nghị, cùng với cẩn thận, rất nhiều người mới có thể có thành tựu. Đây là vì ta nghe được lời giải thích tốt nhất. Chúng ta, vì hai chữ đa nghị này, cạn một chén. Tốt cho một cái đa nghị, ha <cười> ha. Từ xưa đến nay, đế vương cũng thế, tuyệt thế cao thủ cũng thế. Lại làm gì có ai mà không đa nghị, quân đài lần này, đa nghị luận, nói được thật đúng là hợp khẩu vị, uống cạn một chén lớn nào. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười sang sảng Lão phụ cũng cùng cạn chén, mời. Tiếp lời nói chuyện tất nhiên là tàu quốc công. Cặp mắt hắn nhìn thấy khuôn mặt ta cùng cửu u thập tứ thiếu, trên mặt xuất hiện tràn đầy đồng cảm thần sắc. Ánh mắt của hắn nhìn khuôn mặt tà một lúc, đột nhiên dừng lại một chút, tiếp theo tinh quang trong mắt chợt lóe, không ngờ là cực độ khiếp sợ. Hắn không để lại dấu vết gì, dù dù con người Hồ Nghi mang khuôn mặt đã liên tục bắt đầu đánh giá, thần sắc trong mắt chuyển thành mừng dư điện. Lời nói tạo quốc phong tức thời khiến cho mấy vị cao thủ khác chú ý, quân đại thiếu gia hai người đồng thời cảm giác được bảy tám đạo thần tức cường đại lướt quanh lấy trên thần một số gần như chỗ nào trên người mình cũng đảo qua, thậm chí con đảo qua đảo lại. con mặt ta nhạy cảm thấy được. con mắt của Tào Quốc Phong dường như có điểm không đúng, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó? Hai người được bảo trì thần sắc bất động, tựu hồ hoàn toàn phát hiện những thần niệm. Tung Hoành đang chéo nhậu, mỉm cười vuốt cằm, đem rượu trong chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tào Quân cũng tập hăng hái, chuyển bộ bạch thần niệm vừa động cũng đã hiểu rõ.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 Đem chuyện này làm chọn. Tào Quỳnh, ý tứ của tiểu đệ, tin tưởng người cùng biết, tiểu đệ tuy rằng sống lâu trên đời, nhưng vẫn là một người của triển giả. Bình sinh tâm nguyện chính là hy vọng gia tộc có thể phát triển không tuổi, thành một thế lực vững chắc lâu dài. Hiện giờ chẳng qua muốn trong đám con cháu bái Tào Quynh làm sư phụ mà thôi. Tàu Quỳnh cần gì phải chấp nhất như thế, mọi người nếu có thể cùng nhau kết bạn, cả hai bên đều có ít lợi ta quốc phong thần sắc tức thị biến đổi từ cười vui chuyển sang thận trọng đem chén rượu chậm trải đặt xuống thở dài mãi. triển huỳnh ngươi đã đem lời làm rõ vậy ta cùng ngươi thắng thắng một lần ngươi nên biết triển gia các người lệ thuộc độ thế tiền cùng mà chúng huyện phủ chúng ta không thể thu nhận cướp đoạt người của tự chất của tam đại thánh địa nguyên nhân ở đây người biết ta cũng biết đến tụng cùng là ngươi đang ép buộc hay ta quá bất chấp nhất có ai không hiểu việc này liên quan đến việc dị huấn ký kết của lão tổ tòng chiến huynh lần nữa bức bách có phải không hợp ước nguyện ban đầu chút nào nguyên nhân trong đó tiểu đệ như thế nào lại không biết chiến mậu bạch thần sắc bức tất chỉ đứng lên cũng không phải tiểu đệ hùng hổ dọa người ép buộc mà là việc này mong tào huynh có thể giúp đỡ vị hậu nhân kìa của tiểu đệ lại có huyền âm kinh mạch nhìn khắp đường kim thê giận cũng chỉ có sư muốn có tào huynh độc đáo sáng tạo ra ôm dương huyền khí mới có thể chậm trải điều trị. Hơn nữa cũng chỉ có bái nhập là môn hạ tào quỳnh mới hóa giải nguy cơ của huyền âm kinh mạch mới có thể đem tiên thiên huyền âm khí hóa thành tinh thuận ôm dương huyền khí. tạo cha một vị huyền công hoa tuyệt thế trước vợ không có, sau này cũng không có. Nếu tào quỳnh không chịu hoàn thành huyền âm khí trong cơ thể hắn không thể hóa giải, chắc chắn không thể sống quá 30 tuổi. Tào quốc phong bưng chén trụ trầm mặt một lúc mời nói, chuyện quỳnh. Quý tộc triển gia ẩn cư, hiện tại cành lá chậm chạp, ít nhất cũng có mấy nghìn người. Triển Quỳnh làm triển tổ tông, lẽ cha phải bình đẳng, lại là một thiếu niên như thế mà không ngại nợ một nhân tình, không tiếc hạ mình nhờ vả tạo muỗ. Triển Mộ Bạch cười khổ một tiếng. Năm đó triển gia bớt quá chỉ là tam lưu tiểu gia tộc. Triển Mộ Bạch ta dù là người trong gia tộc, nhưng tuy cùng họ lại khác gì, chỉ là gia tộc ta quật khởi rất nhiều mới giành được vị trí thống trị. Mấy trăm năm qua, triển gia phát triển cố như là càng ngày càng lớn mạnh, nhưng trên danh nghĩa huyết mạch chính thức triển gia tương truyền đến này, cũng chỉ còn lại đúng một người, nếu Tàu quanh lúc này đây không chịu viện thủ giúp đỡ. Chứ sợ, mười mấy năm sau, triển gia mặc dù vẫn còn con cháu đầy đạn, nhưng bộ chi này của triển mỗi sẽ bị hương khói đoạn tuyệt, không người kế tục. Thì ra là như thế. Tàu Quốc Phong tỉnh ngộ, sống đến cấp bậc cho cốt như những lão già này. Thì chỉ quan tâm đến huyết thống của mình mà thôi, quá thực nếu là người ngoài cuộc, cũng có thể tưởng tượng được, cho nên triển vụn bạch vừa nói, hắn cũng liền lập tức hiểu ra. Nhưng chính bởi vì, biết thế, trên mặt của hắn càng ngày hiện ra vẻ khó khăn. Bước quá, nếu giúp, sẽ vi phạm, huyện phủ tổ húng, nếu không, triển mụ mộ bạch, một khi không có người nói giỏi, hắn sẽ đắc tội với triển mụ bạch.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 Chính là dùng huyền âm tử mạch làm căn cơ tu luyện, đúng là không thể bàn cãi. tao quốc phong khó khăn sự trí, chính là muốn có cơ sở để hóa giải. Cần có quá trình cũng cần theo huyền âm tử mạch dùng tiếng cảnh từ từ hóa giải. Hóa giải được nhiều tiếp tục lấy đọc môn tam pháp, đem thay đổi huyền khí bản thân để đưa toàn bộ huyền âm chuyển thành ôn dương, ít nhất cũng cần một đứa thời gian hơn sáu thập kỷ. Trong khoảng thời gian này cũng có chút buồn chán, thay cho hai người đều trả một cái giả lớn. Bộ môn chính là bởi vì huyền công quá mất dị tượng, luôn luôn chỉ có một con. Lão phụ cho đến bây giờ, trăm năm chưa từng thu đệ tử, đúng là do, lừa choan truyền nhân. Nếu trước đây, triển quân nói như vậy, tiểu đệ vô cùng khó xử như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng. Tuy nhiên hiện tại, tao Quốc Phong bất đắc chỉ, cười khổ một tiếng nổi. Chuyện vứt bỏ di huấn của tổ tổng, không đáng nói nữa, quan trọng là lão phù, lại còn phát hiện một kẻ, có thể chất quá gì Đây cũng là truyền nhân mà bất cứ huyền công tông sư nào cũng ta thiết mở ước. Không linh thể chất, mà kẻ có được thể. Không linh thể chất, bây giờ đang đứng trước mặt của ta, lão phù không thể không động tâm mà. Không linh thể chất à? Quả nhiên là không linh thể chất. Là ai? Ở đâu?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 hoàn toàn không có một chút tạp chất, mà dạng kỳ tài trời sinh thật sự chỉ có thể ngủ và không thể cầu. Bởi vì bất cứ người nào sinh ra, ở bất kỳ loại thể chất nào, nhưng chỉ cần qua một vài ngày, nếu hấp thu thức ăn, hay là sau này lớn lên, thì hít thở cũng không phải, không khí ô nhiễm, thì bất luận kẻ nào cũng không ngoài lệ. Nhưng các huyền công công sư, cho vụ canh giữ ở cửa của tất cả sản phụ, Hơn nữa cho dù là bọn họ chờ đợi một trăm sản phụ, cũng chưa chắc có thể gặp được một đứa trẻ nào có không linh thể chất à. Cho nên, những người thế này là một loại truyền thuyết, cả huyền huyền đại lục, hàng ngàn năm chỉ xuất hiện có một, chẳng qua là trong thư tay của cửu u đệ nhất thiếu để lại, có đề cập đến loại tư chất này. Đương thời mới không có người nghi ngờ, rồi sau đó lưu truyền đến này như một cái truyền thuyết hư vô mờ mịch.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 Đến lúc đó Thánh Hoàng sẽ quan vinh đến mức nào. Truyền thuyết này hư vô, túc miễu, không có bằng chứng, sợ gì không ai nghi ngờ phần nào chỉ là vì cổ u đệ nhất thiếu thừa nhận. Chính hắn cũng là một kẻ, có linh hoạt kỳ ảo thể chất tu luyện giả. Thành tục của cổ ưu đệ nhất thiếu là gì? Đây chính là đỉnh cao mà từ xưa đến nay chưa có một người nào đạt được, là đỉnh cao cực hẳn, là thủy tổ của toàn bộ huyền giả trên huyền huyền đại lục, mãi mãi là tồn tại của toàn bộ. Thuyền giả ngưỡng mộ, mọi người nháy mắt đều ồ lên, đôi mắt giống như đèn pha nhìn vào tào Quốc Phong. Với tình thế hiện tại, nước tào Quốc Phong vẫn im lặng không nói, một khắc sau mọi người sẽ cùng nhau tấn công. tào Quốc Phong miễn cưỡng cười khổ, từ đấy lòng cảm thấy hối hận, hắn nhắc tờ sơ xuất, mất hồn mất vía nói ra, giờ phút này thật sự có một loại cảm giác xúc động, giống như muốn đâm đậu, chết đi, hắn giang nan nói, các vị đang ngồi ở đây, đều có truyền nhân từ đời này sang đời khác tất nhiên sẽ không tranh đoạt cùng ta hiện tại ta vẫn không thể nhận thức hoàn toàn chỉ là phán đoán mơ hồ mơ hồ phán đoán à chủ cuộc là ai là hai tử nào trứng bồ bạch mặt trứng lên đỏ bừng hơi thở hổn hình hỏi người khác thì ngượng ngùng xấu hổ nhưng trứng bồ bạch lại khác toàn bộ để là truyền nhân họ triển tự nhiên chính là con cháu của mình bó học gia chuyện không thể xem như danh đồ đệ chứ Nếu có một không linh thể chất thiên tại làm đồ đệ, chính mình sẽ có được vô tượng quang vinh. Loại sự tình này, triển một bạch quả thật là suy nghĩ một chút, cũng có thể. Hạnh phúc ngất đi, nếu có thể có được quang vinh thế này, có hương khói đoàn tuyệt, thì có tính vào đầu Xa cuối chân trời, gần ngay trước mặt, người mang không linh thể chất này, chính là hẳn. tao Quốc Phong nhìn thấy mọi người đang muốn ăn thịt người, càng bất đắc chỉ.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 Là quân đại thiếu gia. Cổ Ú thập tứ thiếu ngẩn cha đột nhiên ha ha cười, bóp một tiếng phun cha một ngầm trụ, văng lên mặt quân mặt tà khiến hắn đờ người ra. Trong lúc nhát trời, quân mặt ta luống cuốn tay chân, cơ hộ muốn đem tên gia hỏa này đánh đắm tơi bời đến chết. Quân đại thiếu gia ta mang theo mặt nạ, ngươi lại phun cha như thế này, nếu là bởi vậy mà lộ diện mạo thuật của ta, ta đầy há không phải chết chắc rồi ư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 không đợi quân đại thiếu gia phản ứng chút nào, đã bị nhóm thánh hoàng này lôi lên mặt bàn. Một đám trần tròn mắt lên nghiên cứu. Nhìn vào thân thể quân đại thiếu gia tỷ như quan sát, thường hạng mỹ nữ, may mắn còn có quần áo chống đỡ, nếu không sẽ thành chuyện gì. tao quốc phong thật kinh hỉ cũng rất ngạc nhiên, hắn cũng trăm triệu lần không ngờ, tuy tuyện đi ra xã giao cụm triển mồ bạch, tuy tuyện chọn một chỗ ngồi, Tùy tuyển đáp người ta vài câu nói là có thể phát hiện ra một bảo tàng quả thật chính là quá may mắn. Trong hai người đang nói chuyện người mặt bạch y lại là một người trong hàng tỷ người có thể chất không linh trong truyện thuyết. Vừa rồi một mắt lướt qua Tào Quốc Phong lúc ấy cơ khô hội không dám tin vào hai mắt mình sau đó là tỉ mỹ Dùng mắt dò xét mấy trút cuộc xác định thật là mẹ nó quả nhiên là sự thật. Một khắc này Tào Quốc Phong chút nữa dụng máu lên não trời cao a, đất dày a, đây rốt cuộc là vị thần tiên tỷ tỷ não hảo tầm, lại có thể mang một kỳ tích như vậy xuất hiện trước mặt mình ít nhiều lão phu mấy năm này cũng không thu nhận đệ tử nếu không, sư mô mình chỉ có một chuyện nhân duy nhất vì, cho dù có đồ đệ như thế nào cùng lắm ta đem đồ đệ trước đuổi khỏi sư mộn chỉ cần để ta thu thập được người trước mắt làm đồ đệ, cho dù có trả một cái giá lớn cũng được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 Tiện bộ bạch lại nói chuyện về con cháu. Tào Quát Phong không lo lắng luôn miệng cự tuyệt, lại nhất thời sơ sẩy đem mấy chữ thể chất không lên đại nói ra ngoài. Mang mấy chữ đại nói xong, Tào Quát Phong cơ hội có một loại xúc động, muốn tự sát để tạ tội với liệt tổ liệt tòng. Ta, ta vừa rồi nói gì đó ạ Ta lại đem bí mật nói cho à? Ta, ta thật đáng chết. Không bằng mình đến đúc thu nhận đệ tử, mang về giúp lòng bồi dưỡng thật tốt. Tiêu Miểu Huyền Phủ vốn cùng thế giới bên ngoài không có chút liên quan nào ở bên trong có rất nhiều nơi để phát triển đợi đến trăm năm sau vì đồ đệ này chắc chắn là thiên tại vô địch tao quốc phong đối với thọ hẳn của bản thân trước có động tình tự cho rằng dù vào huyền công thánh hoàng tam cấp, sống thêm 300 năm tuyệt đối không phải là vấn đề lớn còn không lên thể chức 50 năm có thể trở thành thánh nhân như vậy, 300 năm dù nói thế nào đều phải so với chính mình mạnh mẽ hơn Nhưng nhìn khắp thiên hạ tổng cộng, có mấy người, dám so với ta mạnh mẽ hơn đây. giơ lên năm ngón tay, nhiều khi còn phải cập hai ngón xuống, nhưng trong lòng hắn vẫn hoạn hút, không yên lòng, dưới tình hình đó, đến mức phải nói ra. Thành năm hoàn toàn đã không còn giấu diễm, lúc này hắn không còn một chút gì cảm thấy có lỗi với triển mùa bạch. Tàu Quốc Phong quả thật buồn bực, muốn đem triển mùa bạch một phát đập chết, tuy nhiên còn muốn ta thay ngươi, thu nhận không biết bao nhiêu cháu trai của ngươi làm đồ đệ. Làm xuân thu đại mộng của người đi đi. Người kia sau khi bị huyệt âm khí mà chết. Thì nghiêm trọng lắm sao? Nguyện ý chết hay không? Sớm chết sớm được đầu thai. Thế nào mà còn không chết chứ? Sớm chết một chút. đỡ phải luyên lị người khác. Tiến bộ bạch. Người, lão thất vụ chết tiệt này. Giết. Tử hóa tiên đầu Người, người, người. Chính là người phá hủy nhiều chuyện của ta. Lão thiên phụ hộ người đoàn tử tuyệt tôn. Thay bạc cán phía sau. Tạo Quốc Phong thật sự nóng nảy, hơi giống như bị kích động, nhưng hắn còn muốn vì đồ đệ tương lai. Trước mặt cậu phải duy trì một ấn tượng tốt, miễn cưỡng tự mình, đặt lên một bộ hình dạng, là tự mi thiện nhật, liên phong đạo cốt, kỳ thực trong bụng cốt buồn bực, cũng như cá trượt, đều phải chặt đứt. Trời ơi, không ngờ thật sự, không kinh thể chất trong truyện thuyết. Có một vị thánh hoàng kiếp sợ kêu lên, tiếng kêu này quá thật giống như một cô gái thích mơ mộng chuyện tình yêu gặp được thần tượng của mình. Là giống như Phật tử đột nhiên thấy được như lai Phật tổ trước mắt. Trên bàn đã sạch trơn, chỉ có quân đại thiếu hai mắt vô thần, ngồi trước mắt. Giống như là một món ăn trên bàn, mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc chỉ. Xung quanh tổng cộng có tám vị khánh hoàng, những tia sáng sắc bén ẩn chứa. Trong mười sáu đạo thần quan tập trung ở toàn thân hắn kiểm tra, nói một câu so sánh cũng còn quả. Cho dù là một vị hoa mẫu đơn, đại mỹ nữ cởi hết quần áo nằm trên bàn. Cũng chưa chắc có thể làm cho bác đại thánh hoàng lộ ra ánh mắt vô cùng chuyên chú như vậy. Quân đại thiếu đúng là người có mị lực à. Tuy rằng trên người, áo mũ vẫn chỉnh tệ như cũ, nhưng quân mặt tài là có cảm giác sự trong sạch đã bị lột sạch, không khỏi khóc không trai nước mắt. Đây chính là bị tám lão yêu tình sống không biết bao nhiêu năm nhìn thấu. Thật sự là muốn chạy trốn mà. Mạng của ta tại sao lại khổ như thế này? Lúc đây, hắn mới đột nhiên hiểu được cảm giác lúc nãy của vị cụ ô thập tứ thiếu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 đều là chân chính, tuyệt đỉnh cao thủ đỉnh phong cứ như vậy bình luận người khác chấm như thịt heo nhìn vào thể chất mình một đám đều lộ ra đôi mắt tham lam mà mẹ nó cho rằng thịt ta là thịt đường tăng sao kỳ thực những người này đều nhìn lầm rồi khuôn mặt ta tuyệt đối không phải là không linh thể chất gì hết từ bộ giảng thân thể mà nói vốn là nguyên bản tạo quân trước kia không có thể chất này còn không thể đạt đến tiêu chuẩn nữa kìa thân thể trước đây là đồ cặn bã bỏ đi thậm chí hai chữ từ chất cũng còn cách trước xa, không linh thể chất thực sự hiếm thấy từ xưa đến nay có vẻ như cũng chỉ có một mình cụ ưu đệ nhất thiếu mà thôi. nhưng những người này lại không biết vương bạt ta tuy chẳng không phải không linh thể chất nhưng so với không linh thể chất còn khó có thể có được. thậm chí còn muốn vượt qua một bậc. có ai có thể sử dụng thiên địa linh khí, thiên hạ đệ nhất tinh khiết coi chữa thân thể, thậm chí một ngày có thể dùng đến mấy mươi lần. mẹ nói chứ có ai mỗi ngày đều được tẩy cân phạt bỉ, mỗi một canh giờ đều thoát thai hoáng cốt. Có ai sử dụng công pháp tu luyện để nhất từ cổ chiếc kim, thiên tượng địa hạ, có ai có thể sử dụng thiên hạ để nhất bảo bối hồng quân thách, phù trợ không ngừng suốt ngày suốt đêm. Càng thêm rung động, có ai có thể lấy vô cùng vô tận hồng môn tự khí, đây chính là việc nghịch thiên đến cả thần tiên cũng khó có thể với tới. Cứ như vậy, năm trọng tháng dài, dưới sự tầm bổ liên tục, Cơ thể quân bạc tà sớm đã không thể dùng hai chữ tự chất để hình dung nữa rồi. Hắn hiện tại thậm chí so với thịt được tăng quả thực còn đáng giá hơn nhiều. Thân thể chính mình, quân bạc tà vốn vẫn che giấu rất tốt, nhưng hắn cũng không biết là vận khí quá xấu chính mình gây nghiệt, không thể sống. Hắn nơi này không kiên nể dị kích động của ưu thập tử thiếu, cố gắng tìm hiểu lĩnh ngộ về chân nguyên. Hắn ngộ ra căn nguyên bạn ngã, làm cho tâm cảnh của hắn tăng lên trước cao,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 cho truyền nhân công pháp bản môn được truyền thừa tiếp xuống. Hôm nay, có dịp thừa hợp như thế. Đi tới đoàn Quang Lâu, đúng là hàng hắn gặp mưa dầm. Cuối cùng, đã thực sự nhìn thấy không linh thể chất lưu truyền trong truyền thuyết. Tào Quốc Phong tự nhiên mắt cũng đỏ, tâm cũng xui trào. Hiện tại, Tào Thánh Hoàng đã quyết định, bất kể như thế nào, cũng phải thu nhận tên này làm đồ đệ môn hạ của chính mình dù cho vì vậy cùng lão bạn hữu trở mặt tuyệt giao trở thành kẻ địch cũng sẽ không tiếc. trong tám vị thánh hoàng còn lại cũng có chịu kiến giống tào quốc phong ít nhất cũng có ba vị, trong đó chắc chắn có triển bộ bạch, triển thánh hoàng, người từng đánh lén quân mạc tà. chẳng qua hôm nay triển bộ bạch nhất định không có cơ hội, bởi vì hắn lúc trước vì con cháu mình để tào quốc phong thu vào làm đệ tử của phiêu miểu huyện phủ, hôm nay Bản thân hắn ra mặt mời mọi người cùng tới Chỉ cần tao quốc phong đáp ứng Sáu người khác chuyển bộ bạch cũng đều chuẩn bị một phần lễ trọng Làm như vậy cũng không chỉ Ngăn chặn bọn họ kêu là Cũng là vì cháu trai của hắn sau khi vào huyện phủ Có thể được giao tình tốt với mấy vị thánh hoàng này Nhưng hiện tại Gặp được loại bánh từ trên trời chơi xuống này thì thật là chuyện tốt Chuyển bộ bạch tuyệt đối thế đơn lực cô Đối phương chính là bảy người Tấy vị thánh hoàng tất cả đều là thuộc phiêu miểu huyện phủ Thực lực khác xa nhau là quá rõ tràng Quân đại thiếu gia lúc bị Tám vị thánh hoàng dở trò xem gián Vốn lĩnh thi triển âm dương đụng Lập tức kệ trúng Nhưng trong khoảng khắc đó trong lòng hắn Lại hiện lên một suy nghĩ mạo hiểm Ý nghĩa này đã ngăn chặn quân mạc tạ bỏ trúng Mai tuyết Yên lúc trước đã từng nói qua Một câu nói vang lên trong đầu quân mạc tạ Bên trong phiêu miểu huyện phủ Có một thất thải dị thụ, cây thất thải dị thụ kia, kết trái ra quả, có thức sắc, là thánh quả thất sắc. Hơn nữa, trong tam đại thánh địa, thiên thánh cùng, có một chỗ gọi là liên trị thiên thánh, hồ sen thiên thánh. Trong sen có một lung linh liên, chín lá, thất thải quả mỗi màu một quả, cùng lung linh liên chín đá ngay cả cánh hoa, nếu ăn vào có thể tăng thêm 300 năm huyền lực tinh thuận. Hơn nữa có thể làm cho con người 500 năm dung nhan không thay đổi, vẫn giữ nguyên dung mạo khi ăn vào. Quảng Thanh Hàng cùng đọc cô Tiểu Nghệ, còn có mẫu thân. Chuyện này, luôn ở trong lòng quân mạc tà, không khi nào quên, nhưng phiêu miểu hiển phủ luôn luôn cực kỳ thần bí. Đừng vội nói, lấy trộm cái thất tải, ngay cả đi vào bên trong như thế nào, cũng không có manh mối nào. Có lẽ sự tình hôm nay chính là một cơ duyên chẳng.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 Cũng không biết hắn trả lời vấn đề ai trước, một phen trắc trở, thật vất vả sau một hồi suy nghĩ, đối phó xong, lúc này mới thở dài một hơi. Vì tính đoán lâu dài cho tốt bản thân, lần nói dối này của quân mặt tại đều làm cho tám vị thánh hoàng đều rất hài lòng. Một cả cô nhi thỏa nhỏ bơ vợ không nơi nương tựa, sư phụ vốn là ngọc huyện võ sĩ, sống dựa vào nhau. Về phần thể chất của chính mình, vì sao lớn như vậy, mà vẫn duy trì được không linh thể chất. Ánh mắt của bà ta cũng hiện lên vẻ, không sao hiểu được. Nghe nói lúc nhỏ, là ở trong hang của lão tổ lớn lên, cái gì khác cũng không biết. Một cười lại nói, trước đây ngươi đã từng ăn qua cái gì đặc biệt không? Trước kìa, lúc còn ở trên núi nhìn thấy một tảng đá đột nhiên vỡ ra. Bên trong có một ít nước, thế là tự mình đem nước kia uống. Nghe nói hôn mê vài ngày mới tỉnh lại. Ngay sau đó toàn bộ tánh hoàng tỉnh ngủ, 16 con mắt tinh quang sáng trực nhìn quân mặt ta. Cùng nhau mở miệng kinh hồn, chắc công được à, thì ra đó là linh mạch tiên nhũ trong truyện thuyết đúng là linh mạch tiên nhũ được tu luyện trong trăm triệu năm à. Nếu thế thì tất cả đều có thể giải thích, một đám người này nhìn khuôn mặt tạ ánh mắt tràn thêm hảo hức, thật sự là kỳ tích à. Không linh thể chất đáng lẽ đúng là cảnh giới khó có được, hôm nay người thiếu niên mang không linh thể chất này, lại còn từng uống qua một thứ, cũng tồn tại trong truyện tuyết. Linh tạch tiên nhũ Thiếu niên này chỉ cần bái được danh sư Sau này thành tựu quả thật là Quả thật là Không cách nào hình dung nổi Tám vị thánh hoàng nhãn cầu đồng thời chuyển qua mậu lục Sau đó lại sang mậu lam Đối với sư phụ ngọc huyện của vị Thiên tài này Tám vị thánh hoàng đồng thời đều mang ra Mắng chửi trong lòng Cái gì mà tiêu chuẩn đồ bỏ đi Quả thực đúng là phí của trời Thu một người làm đồ đệ dạy dỗ đây nhiều năm Có thể chất mà toàn bộ thế giới từ cổ chí kim vẹn vẹn chỉ có một, lại có thể chỉ mới vừa vặn, là tiêu chuẩn của ngân huyền. Tám vị sư phụ từ trên trời xuống này đang mắng chửi thầm trong lòng. Tài liệu tốt như vậy há có thể làm hỏng như vậy, may mà tên kia còn chưa bị hỏng, nếu như thực sự phá hủy. Tiên thiên thể chất, bác đại, thánh hoàng tuyệt đối có thể đem vị sư phụ kia, xét nhà diệt tập một trăm lần à. Có vẻ như chỉ cần là sư phụ của quân đại thiếu, Thì trở thành kẻ thù của cường giả thánh hoàng Vô luận là lúc trước hay lúc này Bị kịch à Quân mặt tà xuyên qua đám người nhìn về phía xa Bỗng nhiên Đúng như dự đoán Tên cụ U Đệ Nhất Thiếu bật vô âm tĩnh Người này thật không có nghĩa khí Không thấy ta thảm như vậy Còn mình thì trốn dậy Tên gia hỏa này Đem kế hoạch của ta làm trối loạn ca lên Quân đại thiếu khóc không ra nước mắt Thật bất vả mới gặp được cụ U Đại Thiếu Với tình hình hiện tại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 Tuy rằng hiện tại động thủ còn khó khăn, nhưng chỉ cần mấy ngày nữa, thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn nữa. Lấy tốc độ khôi phục của hắn mà nói, thì việc này chỉ là vấn đề thời gian. Phải biết rằng, trong trận chiến ở thiên phạt lâm đó, thấy cửu ưu đệ nhất thiếu bị thương, mọi người đều có thể giựt mình. Vị trí tim ở ngực trái, bị hai kiếm xuyên qua. Kiếm thứ ba, mang ngũ tạng lục phủ phá hủy, ngoài ra, hắn còn mang vô số vết thương. Đối với người bình thường mà nói, hắn vẫn có thể sống sót phá vòng vây mà chạy. Thử tính xem, người này chỉ cần mấy ngày nữa là có thể phát huy chiến lược tương đuổi. Đến lúc đó, nếu bổ công tử ứng phó địch nhân không được, thì sẽ giá họa cho người, như vậy cũng tốt. Trước kia, ăn khuất, đều do sợ khóc hồn gánh. Hiện giờ người sẽ nhận lấy, cũng rất tốt phải không? Đây cũng là kế hoạch lớn của quân Mạc Tạc. Nhưng kế hoạch hoàng mỹ này hiển nhiên đã chết tự trong trứng nước, ít nhất là trước mắt không dùng được. Tạm thời bất luận mình bây giờ có thể thoát thân được hay không, coi như mình có thể thoát ra được, thì ở một nơi to lớn như hoa cúc thành này, để tìm cho cổ u thập tứ tiểu thì đó là chuyện không tưởng. Trừ khi hắn chủ động tìm mình, nhưng chuyện tốt như vậy khó mà xảy ra. Nhìn tác tuyệt thánh hoàng trước mặt đang bị kích động, quân mặt ta có một loại cảm giác không trọ lắm. Được rồi, nếu các người muốn thịt đường tăng,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 Tiểu tử được nghe hắn nói, loại cám dỗ nơi hồng trừng, so sướng với người. Lão tạc đầy, háo sắc vô sĩ, đê tiện hạ lưu, chính là loài người, vô lại để nhất đẳng. Chỉ có lão phu nằm đó, được người đời xưng tặng là thánh kiếm thự sinh, thanh danh vang dội, hơn nữa, một thân chính khí huyện công cao cường. Người nói này chính là thánh hoàng huyện phủ họ Bạch, mới vừa trời cầu xưng hô triển mộ Bạch là triển huynh, mà vì xung đột ít lợi.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 Mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù có cửu ưu đệ nhất thiếu là một ví dụ, và mọi người chưa từng hoài nghi tính chân thật của nó, nhưng dù sao mọi người ở đây đều có mấy trăm năm từng trải, người hoàn hảo nhất cũng chỉ ở truyền thuyết mà thôi. Nhưng hiện tại truyền thuyết này trở thành sự thật, trước mắt rõ ràng là một người thật, bằng xương bằng thịt, từ chất nghịch thiên như vậy, chỉ cần đơn tuần tích lũy là có thể thuận bượm xuôi gió, thẳng đến trình từ thánh hoàng, đoạt thiên tạo hóa cỡ này. Trong năm dài tháng trọng đăng đẵng tuyệt đối chỉ có thể ngùa mà không thể cầu. Tám ông già đồng thời động lòng, ánh mắt tham lam nhất về tập trung vào quân Mạc Đà. Quân đại thiếu lá gan nào phải nhỏ, nói là gan lớn cũng không phải quá, nhưng trong tình huống hiện tại cũng cảm thấy sợ hãi. Nói thật, dù là ai cũng phải sợ hãi. Một chàng trai bị tám lão quái ngoại trăm tuổi vây quanh, lòng trăng ngập chờ mông. Ánh mắt tham lam quyết không buồn ta, Thử hỏi ai mà không sợ hãi. Tranh chấp một hồi, mọi người bất phân thắng bại, ai cũng không chịu buồn tay. Khi ta như vậy, ai chịu buồn xuôi. Được rồi, chúng ta đều là người có thân phận, tên tuổi, cứ tranh cãi như vậy. Còn tra thể thống gì? Mới nhận truyền nhân, nhân phẩm cỡ này, thì ma nó dám nhận. Chỉ tổ làm trò cười cho đám hậu bối. tao Quốc Phong nhíu mày nổi. Một đám các người đều không phải là đồ tử đồ tôn cả rồi sao. Lão cô bây giờ vẫn còn cô độc.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 thì ai lại không chuyên tâm bồi dưỡng? cho dù bỏ qua các đệ tử trước đây cũng không đáng tiếc. Tào Quynh nói cờ lý thiên tài như thế, quả thực phải chuyên tâm dạy dỗ. Tào Quynh mặc dù không có đệ tử, nhưng ở huyện phủ quyền cao chức trọng, bận trùng công việc, không giống lão phụ vị trí không cao, người luôn nhàn rỗi. ha <cười> lão phu cũng không có đệ tử thừa kế à? Triển Bồ Bạch cười nói, Tào Quynh, người nói câu này khiến cho Tiểu đệm nhớ đến tài năng của Tạo Quynh. Sau này khăn định có thể tìm tới để nhờ vả. Tử tôn của ta kỳ thân cũng không tệ, trời sinh, huyền âm tuyệt mạch, phù hợp với đọc môn tạm pháp của Tạo Quỳnh. Ngươi xem, Tạo Quốc Phong trợn trắng mắt, trực tiếp nhắc lời nói. Muốn nhờ vả, triển mộ bạch cũng không phải không được. Ngươi chỉ cần tìm cho ta một người, linh không thể chất, thì Lão Phu lập tức giúp ngươi. Ngươi thật biết tính toán nha. Không những không giúp ta, mà còn muốn ta phí sức chữa căn bệnh quỷ quái của tôn tử người. Ngươi làm việc quả là biết cường nhắc, chẳng lẽ chuyện tốt đều về phần của ngươi sao? Chiến mô bạch ngươi ngùng nói, Tàu Quân chẳng lẽ ngươi thật sự làm việc không hợp với đạo làm người sao? Quên đi, ngươi không thu tôn tử của ta làm đồ đệ thì thôi, ta sẽ không ép buộc, hiện tại lại còn tranh đồ đệ với ta. Tàu Quân làm người dù sao cũng phải nói đạo lý chứ, ngươi không thể để cho lão phu tuyệt hậu, cũng không có truyền thừa a. Tàu quốc phong cơ hội chết ngứt, cắn trăng nổi, Tiễn mộ bạch, lời nói của ngươi không ngờ vô sĩ như vậy, Lão Phu làm sao lại không nói đạo lý, thể chất tôn tử của ngươi không phải do ta, mà là do cha mẹ của hắn. Lão Phu quyện ý tôi tôn tử của ngươi hay không là chuyện bình thường, đây chính là đạo lý đó. Không nói đâu xa, chuyển gia các ngươi cao thấp, ngang miệng ăn, ngươi nào không phải là truyền nhân của ngươi? Hiện giờ truyền nhân Lão Phu tìm kiếm hơn 700 năm, thì ngươi lại nói là của ngươi, ngươi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 Thân phần biến hóa cực nhanh, quả nhiên là khác thường an, tàu quốc phong trong lòng giao động, chẳng lẽ yêu nghiệt quân mặt Tà cũng là không linh thể chất à? Tiểu tặc quân mặt Tà kêu chốt cuộc là cái thể chất gì thì chúng ta cũng không rõ đơn giản không có thời gian, nhưng tiểu tử quân mặt Tà đã đạt cảnh giới, nhị cấp tôn giả. Trước 18 tuổi là sự thật, sự thật rõ như ba ngày, Tào huynh, cho dù hắn có danh sư đổi giành, chỉ điểm, nhưng tốc độ tiến độ như vậy, người cho hắn có thể là cái thể chất dị. Trưởng mù bạch hư một tiếng nổi tiểu tử trước mắt này, tuy chẳng cũng cỡ 18 tuổi, nhưng bản chất vẫn là một khối vàng chưa luyện, cái thiếu duy nhất chính là danh sư mà thôi. Nếu trải qua một phen hướng luyện của lão phụ vì tất đã kém quân mạc tà thậm chí có thể mạnh hơn, lão phu tuyệt đối có lòng tin, không chừng, con tạo ra, một cụ ưu đệ nhất thiếu thứ hai. Người có lòng tin này, chẳng lẽ lão phu sẽ không có, các người tam đại thánh địa tranh giành quyền lợi khiến cho, chướng khí họng trần bù bạch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 Tào Quốc phòng, ngươi thật sự khinh người quá đáng, ngươi dụ vào cái gì để dành người với ta." Chiến một Bạch thẹn quá hóa giận nổi, "Hôm nay ngươi nên cho ta một lời hợp lý." Hắn đã quyết định cũng không quản gì nhiều, chỉ cần có cơ hội liền trở mặt, chỉ cần có thể cướp được tiểu tử nghịch thiên này thì giá nào cũng đáng. Giỏi lắm, là bỏ đụng thế tiền cùng, thậm chí cả triển gia tìm địa phương bí ẩn chuyên tâm dạy dỗ đệ tử, đấy chính là vinh quang cả đời, hy sinh cỡ nào cũng đáng giả. Trước mắt tuy rằng Có sáu người, cũng có ý đồ giống nhau như tạo quốc phong Thụy Chung vẫn là người cầm đầu trong lần hành động này của phiêu Miểu huyện phủ. Cho dù bọn họ có tranh chấp thì cũng cuối cùng, cũng chỉ là tranh chấp giữa mình và tạo quốc phong mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường Chưa vị lão tiên sinh, có thể nghe vạn bối nói vài cậu hay không? Bên cạnh đột nhiên văn lên một giọng nói yếu ớt, đúng là giọng nói của quân đại thiếu già, bọn hắn đem mình ra là mục tiêu phấn đấu liên miên không dứt. Quân đại thiếu gia đảo mắt tới lùi cân nhắc, nhờ vào cục diện này và mình sẽ có được ưu thế, chiếm chút tiền nghị. Người nói đi, tao Quốc Phong và trưởng một bạch đồng thời mở miệng, bọn hắn cũng cần tranh thủ lấy lòng của đứa đệ tử tương lai này. Ây, gia sư từng nói cho vãng bối biết, lấy cách làm người của gia sư, điều đầu tiên phải nói đến chính là tay nghệ, hai vị tiền bối tranh chấp nhau làm gì, dù sao vãng bối cũng ở đây. Không đi đâu được, nếu không bái vị này làm sư phụ thì cũng sẽ dập đầu người kia làm đệ tử. Do đó, nếu phải bái sự thì ta cũng muốn chọn người lợi hại hơn một chút. Không bằng hai vị thử, bạn luận xem ai cao ai thấp. Người thua đương nhiên, cũng không cần phải nói tới nữa. khuôn mặt ta coi trấm lại, ngập gần nổi. Hả? Vừa nghe những lời này hai người liền toan tính. Lời này rất có lý, cái nào bại thì cũng khỏi phải tranh giành nữa. Hai bên liền nảy sinh chiến ý. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ rõ tràng quyết tâm. Không sai, không sai, thắng làm vua. Toàn quyền làm chủ, giải quyết này chính là biện pháp tốt nhất. Trong lần tranh chấp này, sáu người còn lại đồng thời la lên. Họ đối với tàu quốc phong cực kỳ có niềm tình. Tàu quốc phong chính là thánh hoàng cấp 3. Có chuyện mồ bạch cũng bất phạm, nhưng cũng chỉ đạt được thánh hoàng cấp 2 mà thôi. Đây chính là một chênh lệch tương đối lớn, phương thức luận võ. Quyết thắng thua. Thu đồ đệ chẳng khác nào tạo ưu thế cho tạo quốc phòng, chiến một bạch tót mồ hôi cắn trăng, nói mãi mới nên lời. Đánh thì đánh. Một trận này, nếu quả thật, phải đánh dĩ nhiên là mình thua chắc, mà quan hệ với tam đại thánh điệp và người của tạo quốc phòng cũng bởi vậy mà tiêu tàn nhưng việc này cũng không nên nóng vội. Tạo huynh, kỳ hăng, phải trở lại huyển phủ của người vẫn còn, hay là trong thời gian còn lại chúng ta cùng thử xem, Năng lực của tên tiểu tử này một chút trội tính, nếu tiểu tử này đủ từ chất, không có ngụ tính, thì không cần phải nói gì, ai thu làm đệ tử thì việc này bạn sâu, mọi người thấy thế nào. Triển Mộ bạch, quả nhiên là một lão cáo già, nhanh chóng đưa ra lời nói hợp tình hợp lý, cũng tốt. tao Quốc Phong cũng hiểu được hiện tại không nên cùng triển Mộ bạch trở mặt, nếu quả thật trở mặt thì động thủ vẫn phải động thủ, nhưng triển Mộ bạch nói năng mềm dẻo, nếu mình cứ khăng khăng thì quả thật không hay.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 Ta cũng biết các vị quân đệ đối với tiểu tử này cũng có chút vừa ý, không bằng như vậy, nếu ngày sau tạo mổ may mắn có thể đem kẻ này thu đậm môn hạ, thì ngoài việc hắn làm truyền nhân của tạo mổ thì hắn cũng chính là đệ tử của sáu vị quân đệ. Nói cách khác, tiểu tử này không chỉ kế thừa y bác của ta, mà còn truyền thừa của bảy vị chúng ta luôn. Sáu vị quân đệ, không biết các ngươi nghĩ thế nào? Hắn nói những lời này, đứng ở cốc độ người đứng đầu đã cho sáu người còn lại một nhân tình, Hơn nữa hắn cũng có nắm chắc sáu người này cũng sẽ không cự tuyệt. Sao có thể cự tuyệt chứ? Đây chính là sư phụ của cao thủ đệ nhất thiên hạ trong tương lai, cho dù là hữu danh vô thực thì cũng là thành tựu và quan vinh lớn lào. Quả nhiên, sáu người kia khi thấy hai người tranh chấp đã có lòng dường lại, xem như mọi việc không liên quan đến mình, nhưng lúc này nghe được Tạo Quốc Phong nói như vậy thì vô cùng sung sướng. Tạo huynh, lời này của ngươi là thật à? Sao lại không thật? Các người không tin ta nguyện ý, đem cao đồ cùng chia sẻ với các người sao? Tàu quốc phong cười khổ một tiếng. Trước mắt nếu chúng ta không liên thủ lại, thì đồ đệ này chỉ sợ, sẽ bị Tam Đại Thánh Địa đoạt đi. Vùng này dẫu sao cũng là địa bàn của bọn họ. Cường Long khó áp địa đầu xạ. Nếu quá thật bọn hắn đắc tủ, thì nhiều nhất là 200 năm sau, vì đứng đầu của phiêu miểu hiển phủ chúng ta khó giữ được. Bất kể là vì, truyền thừa hay làm, huyện phủ, 7 người chúng ta nhất định vậy hộ tống kỳ tại này quay về tiêu biểu huyện phủ mặc dù lão phù vẫn có lòng độc chiếm nhưng nói như thế nào cũng là một phần tử của huyện phủ cũng nên vị tương lai huyện phủ mà tận lực hắn dừng lại một chút nói đại trương phu đã nói thì không nuốt lời ta nếu nói bảy người chúng ta có cùng đệ tử thì từ nay về sau sẽ không thay đổi chỉ có một yêu cầu duy nhất về danh phận thì hắn chính là truyền nhân truyền nhân truyền từ đời này sang đời khác của lão phù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 Tiêu Miểu Huyền Phủ Sở Tam Đại Thánh Điệp dùng kẻ này để áp đảo Huyền Phủ, sau hơn trăm năm thì mình cũng không hy vọng kẻ này làm nguy cơ cho tương lai đối với Tam Đại Thánh địa cần phải thoát khỏi cái bóng Tiêu Miểu Huyền Phủ. Không linh thể chất, thể chất của Cửu U đệ nhất thiếu, thành tựu của Cửu U đệ nhất thiếu nằm đó. Vừa nghĩ đến đây, tim của Triển Bột bạch kích động như muốn nổ mạnh, bất kể như thế nào cũng không thể buồn tay. Hai bên đã thống nhất nên cơm cũng không ăn sau khi thanh toán tiền trở về trần phủ đến nỗi của mặt tà còn được bảy vị thánh hoàng phi miểu huyện phủ về quanh tiền hô hậu ổn tiến về phía trước thánh hoàng mở đường thánh hoàng áp trận tả hữu cũng là thánh hoàng quân đại thiếu giờ phút này được đãi ngộ cực kỳ cao cho dù là cửu u đệ nhất thiếu vạn nam phía trước cũng tự than không bằng không ngờ triển bộ bạch một trong tám vị thánh hoàng cũng đang kính đáo quan sát Bác đại cao thủ mắt thấy hắn dưới bầu không khí vây quanh bởi tám vị thánh hoàng mà thần thái vẫn tự nhiên dơ tay nhất chân cũng không ngại gì thân tình trầm ổn, không lộ chút mất bình tĩnh nào quá nhiên bất phạm, không hổ là không đinh thể chức các vị thánh hoàng đối với quân đại thiếu già đánh giá lại cao lên một bậc phải biết rằng dưới hơi thở của tám vị thánh hoàng thì cho dù là ở bên trong thiên phạt xăm lòng cũng có thể làm cho vàng thú tránh nẻ đây là mạnh đến cỡ nào chứ lúc này tuy chẳng vẫn chưa biểu lộ tra uy áp Nhưng dưới khí thế lớn như vậy, không phải ai cũng có thể thừa nhận được tám người đều có mục đích truyền phải đạt được khi quay lại Trần Gia. Quân Mạc Tà giả quỷ ăn thịt đường tăng và đám người thánh hoàng của phiêu biểu hiện phủ được an bài một tòa nhà ở giữa cái sân nhỏ do Trần Gia chuẩn bị mà tàu quốc phong ở sát vách với phòng của quân Mạc Tà. Tàu thánh hoàng đại nhân hiển nhiên trước muốn thu đồ đệ để truyền nghề nhưng chứng kiến biểu hiện bên ngoài của hắn. Phi chẳng cố gắng chứng định trầm ổn, nhưng vẫn không giấu được một chút thần sắc bất lực bàn hoàng. tao Quốc Phong trong lòng không phải dâng lên chút yêu mến. Ai, trước cuộc vẫn là người của thế tục, tuổi quá nhỏ, chưa trải qua cảnh đời. Vẫn lịch lãm chưa đủ, nhìn thấy sự hoa lễ của Trần Gia lại có chút dao động như vậy. Nhưng cứ để hắn từ từ thích ứng đi. ngày mai, Lão Phu sẽ triệu kiến Trần Gia gia trụ đến đến lúc đó mình thể hiện địa vị siêu nhiên thì sẽ giải trừ được sự sợ hãi trong lòng hắn. Hắn chính là đệ tử tương lai của bảy người mình, chỉ là một trần gia nhỏ nhỏ tính là cái gì để cho bọn họ chiêu đãi mình thì đã là phước đức lắm rồi. Sau một hồi ăn ủi quân đại thiếu gia, rồi lại nói về sinh hoạt hàng ngày, thái độ hòa nhã dễ gần làm cho quân Mạc tạ cảm thấy dễ chịu, lại lấy vô thượng thần công trong lúc nói chuyện tạo ra không khí đặc biệt giúp quân Mạc tạ thoát khỏi sự sợ hãi trong lòng. Sau khi mọi chuyện hết tẩy, hai quân mặt tà đã trở lại bình thường thì bởi vì thánh hoàng mới trở về phòng đã tọa luyện công, đến cảnh giới bậc này thì bọn hắn có ngủ hay không cũng chỉ là việc nhỏ, muốn chi bảy người trong đợt tuyệt đối so với quân mặt tà lại càng kích động hơn. Nhưng bọn hắn không có phát hiện ra sau khi rời đi thì vị đồ đệ chuẩn này trong mắt hiện lên một tia ảo hoạt và một loạt âm mưu. Đây đúng là cơ hội trời cho, để trong ngoài ly gián giữa hai bên, nếu mình để tên đồ đệ này chết đi thì sẽ như thế nào đây quân mặt ta trước chờ mong 7 vị tánh hoàng mặt ngoài thì nói quay về phòng đã tòa nhập định nhưng thực tế thì lại bắt đầu truyền âm nhập định tán gẫu nói chuyện với nhau mấy người này càng nói càng hưng phấn thậm chí đã bắt đầu thảo luận sau khi trở về Huyễn phủ thì chuẩn bị như thế nào cho đồ đệ bảo bối này đầu tiên là dùng linh dược nào sau đó dựa vào đặc điểm công pháp của 7 người người nào dậy trước người nào dậy sau người nào sẽ tăng cường Người nào sẽ củng cố lực lượng cho hắn Đợi hắn đạt đến trình đồ nào Thì dùng tiếp phương pháp gì Thậm chí còn nói đến Khi hắn đặt đến trình độ nhất định Sẽ dùng thiên địa, kỳ bảo Quả thất thải của phiêu miểu huyện phủ Tiến hành, tẩy kinh phạt tủy Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất Tạo ra một cao thủ cái thế vô song. Phải biết rằng đồ đệ tu vi Càng cao xuất sự, càng sớm Thì vinh quang lại càng lớn Tin rằng có vị đồ đệ này Thì sau này phiêu miểu huyện phụ muốn hoàn toàn áp đảo tam đại thánh địa thì căn bản không tồn tại vấn đề gì. Thậm chí mạnh tay áp đảo cũng không phải tham vọng quá đáng. Mục tiêu chính là phải cố gắng đạt được. Cố ưu đệ nhất tiểu cái này cũng không phải là không thể. Bảy người càng nói càng cao hứng phấn chứng, thậm chí đều tự vẽ ra một kế hoạch hoành tráng. Này đến tương lai từ sẵn, bảy người cũng không kiềm được sự hưng phấn trong lòng. Trong chúng giang hồ, một thanh niên có tư chức tốt. Muốn kiếm thầy giỏi, dĩ nhiên cầu phải có cơ duyên, nhưng một vị cao thủ tuyệt đỉnh muốn tìm một đồ đề hoàn toàn hợp ý là một chuyện vô cùng khó khăn. Các vị tánh hoàng cũng không biết, không thể xác định trên đời có bao nhiêu thiên tại, không linh thể chức, nhưng quân mặt tà lại biết, cái gọi là không linh thể chất từ vàng năm qua, tuyệt đối không chỉ có một mình cổ ưu đệ nhất tiểu Thế giới này từ cổ chi kim không biết đã trôn bụi bao nhiêu thiên tại, không một ai biết. Nếu nói ra chỉ sợ cỡ quân đoàn trăm dặm người, cũng không phải kém. Bao nhiêu thiên tài không có kỳ ngội, chứ đành phải làm nông phụ, tương nhân, thậm chí còn chơi vào cảnh bận hằng Không có bá nhạc, thì làm sao có thiên lý mã. Hai yếu tố thiếu một cũng không được. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu trời không trăng không sao. Chớp mắt, cùng đến gần sáng. Đúng lúc này bảy người tàu quốc phong đồng thời phát hiện dị thường. Phải biết rằng bảy người này tuy chẳng đang trao đổi bí mật, Nhưng mỗi người đều để tâm, quan sát, đây chính là linh không thể chấp trong truyền thuyết. Chuyển bộ bạc thèm nhỏ giải như vậy, nếu không quan sát kỹ thì làm sao mà yên tâm được. Không đảm bảo, sẽ không có ai phá đảm. Cho nên bảy người dù nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng luôn bảo trì cảnh giác, mắt thấy một đêm sắp hết. Trời sắp ló dạng nên mọi người định buông lơi cảnh giác một chút, thì đúng lúc này dị biển phát sinh, một tiếng gió vi vu tới cực điểm xệ qua. Cho dù cẩn thận lắng nghe cũng sẽ cho rằng là tiếng gió tự nhiên mà thôi. Nhưng bảy người về điểm này là rõ ràng hơn ai hết, ngọn gió tự nhiên này bỗng nhiên hiện ra, hơn nữa là hứa đến tòa viện mọi người đang ở, động tác thật mâu lệ. Nếu là người bình thường hát có thể giấu giếm được cao thủ thánh hoàng, không nói đến gần trong găng tất, biệt viện, mà xa trăm trường, cũng đã bị phát hiện. Người này tu vi không thua gì, trong bảy vị thánh hoàng, triển mộ bạch. Lão nhân người quá nhiên đến này Tuy rằng không tin triển bộ bạch Với thân phận Thánh Hoàng sẽ làm ra Sự tình bị ổi đến bực này Nhưng cũng không thể không đệ phòng Giờ phút này mắt thấy sự việc phát sinh Bảy người đồng thời trong lòng dâng lên Sự phẫn nộ to lớn Triển mù bạch, người thật đúng là không biết lượng sức mình Bảy người không hẹn mà cùng đứng dậy cấp tóc nhìn ra cửa phòng mình Thì chỉ thấy một cái bóng người Màu đen nhẹ nhàng Nhanh tới cực điểm Trong tay như đang cầm cái vật dị Đang song ra từ cửa sau phòng quân mạc tạ Người nhào lộn vài lần Đã đi xa bảy tám Vượt qua khỏi bờ tường Vẫn vô thanh vô tức Nhưng toàn bộ động tác của hắn Đã loạt vào trong mắt cô bảy người Người này dáng cao to Động tác giơ tay nhất chân được tạo ra Tư thế tiêu sái tiêu dịch, Đúng là thủ đoạn của triển mộ bạch Bịch một tiếng Một vị thánh hoàng từ trong phòng quân mạc tạ vọt ra Người chưa xuất hiện đã kêu lên Tào lão đại không tốt Người đã không còn. Triển Quỳnh, thật sự đi vội vã như vậy à? Tàu Quốc Phong trong lòng đã tức nổ phổi, thú đoạn của Triển Mộ Bạch, người cũng quá là đê tiện, đã nói mọi người cạnh tranh công bằng, sao người lại có thể đem khuya tiến đến cướp người. Mặc dù là cười nói, nhưng khẩu khí mang theo hàng khí tỏa tra xung quanh, hiển nhiên trong lòng, phẫn nộ đến cực điểm. Đạo nhân ảnh kia tự hồ ngừng lại một chút, thế nhưng cũng không quay đầu lại. Càng không để ý đến lời nói của Tàu Quốc Phong,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 như một tia chớp vừa leo lên tường liền lẻ lên trời biến mất không thấy tầm hơi. triển bộ bạch người thật vô sĩ. tao quốc phong tức giận đến toàn thân trung chảy, thật không ngờ triển bộ bạch tên tiểu nhân này khi hành tung đã bị mình phát giác lại có thể làm chuyện mất mặt ôm người mà chạy như vậy quả thật là vô sĩ. nhóm người mình quả nhiên là chủ quan. người đây lúc trước nghe phong phanh hắn không để ý mặt mũi hà độc thủ đánh lén một hậu sinh vạn buổi chính là kẻ thù chung của tam đại thánh địa. Quân mạc tạ, hành vi có thể nói là đê tiện vô sĩ đến cực điểm, nhóm người mình dù vậy vẫn không để ý tâm tình đối đãi như không có gì xảy ra, quá nhiên tự mình gây nghiệp Một tiếng huyết sáo vang lên, bảy vị thánh hoàng tức giận, dỡ hết sức bệnh sinh ra truy đuổi, mỗi người nghiến trăng nghiến lợi hai tay hòa vào nhau, bao nhiêu năm không trai giang hồ, giờ tam đại thánh địa, lại có thể hung hăng càng quấy đến như vậy sao, thậm chí, ngay cả biết. Chúng ta là người có phiêu biểu huyện phụ cũng dám coi thường, một cách trắng trợn không kiên nể gì, quá thật không thể nhẫn được nữa. Thúc túc thúc có thể nhẫn, nhưng thẩm thẩm không có thể nhẫn, không thể nhẫn nhịn, liền sẽ dẫn đến bạo pháp, bà nội nó, không đánh ngươi thành dạng vạn hoa đào nở, thì ngươi cứ tưởng rằng mình là ngon lắm sao.